Các bạn đang nghe tại đọc truyện đẩy cửa buồn ngổ bước ra vừa cài nút áo ngực vừa than còn chuyện gì mà nói nữa chị Kiều cẩn thận nhắc thì chuyện ông duyệt cũng quan trọng đấy bà may mà trời thương cho lấy lại chút nào hay chút ấy chứ bà nên động viên ông vài câu hãng khoan đừng nói gì đến chuyện ly hôn bà nhé Hương không đồng ý nhưng không muốn cãi nàng lẫng thẫ bước xuống cầu thang cầm mónu nghe lên Chị Kiều chớp mắt đứng bên cạnh theo dõi. Giọng Khái gieo vui trong điện thoại. Em ơi! Thằng Duyệt nó điện về cho con Khanh tối hôm qua. Anh báo tin ngay cho em biết nhưng mà em không có nhà. Thế à? Thế nó đâu mà nó gọi con Khanh? Khái hơi thất vọng vì phản ứng nhạt nhẽo của Hương. Nhưng gã biết Hương còn đang giận mình nên kiên nhẫn đáp. Nó đâu thì nó đâu có nói. Mình có biết nó ở đâu đâu nhưng nó gọi điện về là tốt rồi. Tốt là tốt thế nào? Ừ hay... Thì ít ra nó còn liên lạc với vợ nó mình cũng hy vọng chứ em. Hy vọng nó hy vọng cái gì? 100 cây vàng hay nắm trong tay mà còn mất. Hương hồ chứ bây giờ vàng trong tay đứa khác mà giờ anh không biết nó ở đâu. Thế mà dám nói là hy vọng. Ngứa mà. Thấy Hương đột ngột cay gắt. Chị Kiều vội vỗ nhẹ vào cánh tay Hương làm hiểu nhắc nàng nên nhẫn nhục. Nhưng Hương lờ đi và khát máy. Chị Kiều nén tiếng thở dài bảo Hương... Sao bà không bảo chỉ, chỉ cho ông cái cách mà kêu cô Khanh dụng ông Duyệt về Giống như ngày hôm qua ông đinh bàn với mình á. Lần sau Duyệt điện về cô Khanh có biết cách mà làm may ra Hương chán nản lắc đầu Rồi lại bắt đầu ngóng cổ ra chờ Đi tới đi lui rốt cuộc chưa chắc là lấy được gì Mất thì giờ lắm chị ơi Chính chị bảo tôi là đừng nghĩ đến nó nữa cơ mà Chị Kiều nhìn Hương hỏi lại Vậy là bà dứt khoát rồi à Hương đáp ngay Chị khuyên tôi dứt khoát mà Chị Kiều cũng gượng cười theo, dĩ nhiên chị khuyên Hương phải dứt khoát nhưng chị vẫn tiếc số vàng đã mất và chị chủ trương nếu Hương cần phải nhẫn nhục để hợp tác với Khái trong kế hoạch dụ dỗ Duyệt thì nàng chẳng nên dại mà bỏ lỡ cơ hội. Về phần Duyệt, từ sau hôm đột ngột chia tay liễu bỏ chạy khỏi khách sạn Đồng Khánh, Duyệt lao thẳng về miền Tây tạm thời trốn chui trốn nhủi tại Mỹ Tho, toàn bộ tài sản Duyệt mang theo chỉ còn hơn một triệu vào cái hông đa cũ. Vì tờ bố cáo và tấm hình chụp trên báo công an, Duyệt phải mua ngay cái nón vải rộng vành màu xanh đậm đội lên đầu suốt ngày, đồng thời để dâu mọc lởm trởm đầy mặt, hầu ngụy trang cho người ta khỏi nhận diện. Ban ngày Duyệt đi lang thang, tối tối mướn tạm cái ghế bố ngủ ở nhà lồng chợ, bên cạnh hàng loạt những kẻ vô gia cư hoặc những bạn hàng cần buôn bán sớm. Đôi lúc Duyệt cũng muốn thuê khách sạn bình dân hay căn phòng trọ rẻ tiền để nghỉ ngơi và tắm rửa cho thoải mái, nhưng lại sợ tốn tiền và nhất là sợ phải xuất trình thẻ căn cứ khi đăng ký cho nên đành cứ nằm lê lết ngoài đường cho qua ngày. Rè sèn đến đâu thì hai tuần sau số tiền mặt cũng cạn sạch, Duyệt cắn răng đem bán cái hồng đa. Chiếc xe của Duyệt tương đối còn khá tốt nhưng vì đi không mang theo giấy tờ chủ quyền cho nên người ta trả Duyệt theo giá xe ăn cắt. Duyệt đau đớn lắm nhưng không dám kèo nài lâu, không dám nán lại năn nỉ sợ có người phát hiện và gọi công an. Hai tuần ở Mỹ Tho, thấy cũng đã khá lâu. Duyệt sợ không an toàn nữa bởi Mỹ Tho quá gần Sài Gòn có thể gặp người quen. Duyệt đón xe đỏ xuống tận Cần Thơ và lại tiếp tục những ngày vất vượng ngủ đường ngủ chợ. Những ngày lang thang nơi xứ lạ, Duyệt u sầu trào nước mắt và lắm khi yếu lòng muốn quay về với vợ con. Tối hôm qua ngồi quảnh hưu trên bến Ninh Kiều nhìn dòng sông mênh mông đen thấm trước mặt, điếu thuốc gắn trên môi, chai bia gần cạn, cầm hững hở trên tay, Duyệt ngẫm nghĩ rất lâu rồi quyết định trốn sang Campuchia dù chưa biết sang đó để làm gì. Rồi nghĩ thêm một lúc Duyệt lại đổi ý. Duyệt thấy rõ một điều là nếu cứ sống lang thang như thế này thì sớm muộn gì cũng bị bắt. Thà rằng mỗi mặt quay về quỳ từ ngoài cửa quỳ vào năn nể xin vợ và anh vợ tha tội còn hy vọng có tương lai. Chứ sống như thế này là đi vào cửa tử. Ý nghĩ ấy thúc đẩy Duyệt quyết định chạy lại trạm điện thoại công cộng gọi về cho Khanh. Lúc ấy cả nhà Khanh đang ngồi vỗ mũi trước màn ảnh truyền hình và Khái đang cào nhào trách ba mẹ con không ngó ngàng gì đến Khái suốt cả ngày. Nghe trong điện thoại, Khanh nhắc lên, nhận ra giọng chồng trong phone, Khanh sửng sốt đến lặng người, lập tức xua tay làm hiệu, bảo cả nhà im lặng. Nhìn nét mặt nhợt nhạt của mẹ, thằng Quyết nhanh trí vặn nhỏ tivi xuống rồi chố mắt theo dõi, mặt Khanh cứ tái dần bao nhiêu giận hờn pha lẫn với những nhung nhớ cả từ tháng nay ào ào dâng tràn trong tim làm Khanh không nói được, nước mắt chao nhanh ra, lâu lắm Khanh mới nghẹn ngào hỏi. Anh, à, anh anh đang ở đâu vậy? Sao sao anh bỏ em với con? Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net